cổ tích về sự chia xa. Tiết tặng bạn tôi một đường thẳng song song. Ở một miền xa xôi nào đó rất khó tìm và ít ai biết đến, có hai người bạn chơi thân với nhau. Một người có tên là Tạm Biệt, người kia có tên là Vĩnh Biệt. Họ là một đôi thân lắm, lúc nào cũng có nhau. Hồi còn nhỏ, khi Tạm Biệt hãy còn bé xíu xí, loắt xí, choắt chập chững vào lớp 1, cô giáo xếp Tạm Biệt ngồi kế bạn Vĩnh Biệt. Từ lúc đó hai đứa là đôi bạn thân của nhau. Tạm Biệt và Vĩnh Biệt là hai đứa trẻ hiếu động lắm, lúc nào cũng leo trèo nhảy nhót, nghịch cái này cái kia. Có lần vào năm học lớp 5, cả hai tập tành chạy xe đạp. Lúc đó, Tạm Biệt bị ngã hoài hoài nhưng cuối cùng cũng làm chủ được chiếc xe và dông thẳng ra bãi cỏ sau nhà rồi đạp lòng vòng khắp nơi trong sự ganh tị của Vĩnh Biệt. Sao mà hổng ganh tị được chứ, hai đứa cùng bằng tuổi, cùng tập một lượt như nhau mà nó được, mình hổng được, tức lắm chứ bộ. Sau hôm ấy, Vĩnh Biệt cố gắng tập chạy xe đạp cho bằng được, ban đầu thì không dám chạy một mình nên nhờ Tạm Biệt giúp. Trở ràng là Tạm Biệt vẫn còn vịn sau yên xe cho Vĩnh Biệt chạy thế mà không biết sao Vĩnh Biệt bị ngã. Cú ngã ấy làm Tạm Biệt nhớ hoài, nhớ hoài luôn. Khi Vĩnh Biệt ngã, toàn thân Vĩnh Biệt nằm xuống đất còn đầu gối thì sước và cục đá và chảy máu. Đáng lẽ ra chảy một chút là hết, nhưng đằng này máu cứ chảy hoài chảy mãi. Mặt của Tạm Biệt xanh lè lè. Mặt Cố Vĩnh Biệt lúc ấy thì trắng bợt lại. Hai đứa sợ quá chừng chừng luôn. Từ sau bữa đó, mẹ của Vĩnh Biệt trách tạm biệt hoài hà. Ban đầu là mắng vì để Vĩnh Biệt ngã, riết rồi không biết sao mà thành ra hổng ưa tạm biệt, lâu dần ngăn cấm hai đứa trẻ chơi chung với nhau luôn. Mà tạm biệt thấy mình đâu có lỗi gì lớn lao ngoài chuyện hổng may để Vĩnh Biệt té đâu chứ. Hổng may chớ bộ tạm biệt muốn đâu. Thấy bạn đau Tạm biệt cũng sót xa lắm mờ. Thế mới tội nghiệp cho hai nhóc nhỏ làm sao. Nào tới giờ vẫn đang thân thiết, ngã có một xíu xíu thành ra không được chơi chung. Mà ngộ, hễ cái gì mà bị cấm là người ta lại hay lén làm. Càng cấm không cho hai đứa chơi chung thì chúng càng lén lén chơi với nhau. Mà cấm sao được khi hai đứa chung lớp nè, ngồi chung bàn nè, học chung trường nè, cùng chung đường về nữa chứ. Càng lúc chúng càng thân hơn nữa kìa. Gia đình vẫn hỏng cho Vĩnh Biệt và Tạm Biệt chơi với nhau, nói rằng bạn mình để cho mình bị ngã chảy máu là bạn không có tốt đâu. Vĩnh Biệt nghe thế buồn lòng ghê gớm, thương Tạm Biệt gì đâu. Nghĩ mình trong nhà nhỏ nhất nên cũng chẳng dám Thanh Minh hay giải thích gì hết trơn. Vĩnh Biệt ghi trong nhật ký lớp 5 của ngày cuối cùng đi học rằng, mặt buồn mình là đứa trẻ hèn nhát khi không dám bên vực Tạm Biệt trước mặt mẹ mình. Mà sau này nghe Vĩnh Biệt nói tạm biệt mới biết chớ cúng nhật ký lớp cô chủ nhiệm giữ nên chẳng nhóc nào xem được lời cuối của mình hết trơn. Mùa hè năm chuẩn bị lên cấp 2, hai đứa vẫn còn lén lén đi chơi chung. Cả hai đứa đều nghĩ, lên cấp 2 thế nào chúng ta cũng học chung nữa cho coi. Mà vậy thì thích thật. Ấy nhưng, tới ngày khai giảng cả hai ngẩn ngơ buồn khi học khác lớp nhau. Ừ thì khác lớp cũng chẳng sao, thế mà còn khác buổi nữa chứ. Chán ghê. Hai nhóc, mỗi nhóc mỗi lớp, có bạn bè riêng. Cả hai ít có cơ hội gặp nhau, ít nói chuyện luôn chớ nói chi là đi chơi chung. Nhưng mà hai đứa cứ tiếp tục giữ liên hệ với nhau bằng những lần lén mẹ Vĩnh Biệt leo qua sân thượng nhà của nhau để chuyện trò thâu đêm. Cứ vậy, nhưng rồi có mấy lần, không biết sao mà tạm biệt thấy Vĩnh Biệt là lạ, thấy Vĩnh Biệt như càng ngày càng ốm đi và yếu ớt làm sao ấy. Rồi, Vĩnh Biệt nói Vĩnh Biệt bị bệnh. Biết là bị bệnh đấy nhưng bệnh gì thì tạm biệt còn nhỏ quá nên không hiểu. Một hôm, cuối năm cấp 2, Vĩnh Biệt nói với Tạm Biệt là sẽ đi xa lắm để chữa bệnh. Khi ấy Tạm Biệt mới biết là Vĩnh Biệt bệnh, khó chữa lắm. Chỉ biết vậy thôi à, chớ cũng không biết bệnh gì, vô tâm thấy sợ luôn. Hai đứa nhỏ bây giờ thì nhìn nhau mà khóc, kế bên nhà nhau nè, giờ dọn đi đâu không chịu nói chính xác để người ta viết thư. Tứ ấp ấp mở mở Tư bảo là xa lắm. Xa lắm là chỗ nào, để người ta biết với chứ, sao không nói rõ ra cho rồi. Tạm biệt vừa khóc vừa trách, còn Vĩnh biệt cũng khóc chấm rức. Mà chẳng lẽ ngồi khóc hoài, Vĩnh biệt hứa sẽ luôn viết thư cho Tạm biệt, hay khi nào rảnh thì sẽ về thăm. Tạm biệt cũng nín khóc và bằng lòng với lời hứa như thế. Ngày Vĩnh biệt đi, Tạm biệt không có nói lời nào hết. Mẹ Vĩnh biệt đứng kế bên mà, thử nói mà xem bị liếc một cái là tự ái khóc liền cho coi. Vậy là đành ngậm ngùi tựa cửa mà tiễn bạn của mình, sao mà thương hai đứa tuổi nó quá đi. Thời gian trôi mãi miết, thời gian lớn dần bằng những tấm thiệp hàng năm vĩnh biệt vẫn gửi. Bọn trẻ vẫn là bạn sau từng đó thời gian, dù rằng hai đứa cách nhau xa lắc xa lơ à, dù rằng lớn lên hết rồi, nếu giờ mà gặp nhau chưa chắc có còn nói chuyện được nhiều với nhau như hồi, còn nít không nữa. Vậy đó, nhưng mà bảo đảm là đứa này vẫn nhớ đứa kia, trong đứa này có đứa kia. Chứ sao không được, bạn mà. Vĩnh Biệt nói chớ, sẽ có ngày nào đó hai đứa gặp nhau thôi. Ngày đó sẽ là một ngày nắng ấm áp nào đó. Vô tình lắm nha, tạm biệt đang đi lững thững trên bãi cát ngắm biển thì gặp Vĩnh Biệt. Cả hai hổng có nói gì hết, cũng chẳng có ôm nhau, chẳng khóc mà chỉ cười thôi. Cười không nhiều nhưng nụ cười thì đọng mãi trong trí nhớ luôn à nghe. Nhưng rồi, chưa có kịp mừng gặp lại thì Vĩnh Biệt nói rằng Vĩnh Biệt lại sắp đi xa, lần này là đi du lịch cho biết đây đó. Tạm biệt nói chớ mới gặp mà xa thì chán ghê lắm à nha. Nhưng biết làm sao bây giờ, hai đứa mới đưa mail ác dơ cho nhau. Nhắn vậy nè, giờ lớn rồi, cũng biết này biết nọ, rảnh nhiều thì cha, rảnh ít thì gửi mail nghe chưa. Hổng quên nhau à nghe, bạn mà. Thời gian lại tiếp tục trôi qua trôi bằng lãng quên trong cả hai đứa. Vẫn mail cho nhau, tạm biệt vẫn gửi mấy cái tạc chúc mừng đó thôi, nhưng còn Vĩnh Biệt thì biến đâu mất tiêu. Rồi một ngày kia, ngoài trời mưa tầm tã, Tạm Biệt nhận được một cái mail và đi gặp anh của Vĩnh Biệt. Họ trao đổi nhiều thứ, nói chuyện quá chừng, dù gì cũng là hàng xóm với nhau mà và chẳng hiểu anh Vĩnh Biệt nói gì mà Tạm Biệt khóc quá trời. Đứng từ xa nhìn qua cửa kính tiệm cà phê mà thấy tạm biệt khóc nhiều như mưa bên ngoài vậy đó. Ngày sau, tạm biệt đến thăm Vĩnh Điệp, hai đứa ngồi trên ghế đá góc vườn mà chẳng nói gì ráo. Một hồi lâu sau, Vĩnh Điệp mới thì thầm. Chẳng ai tin chúng ta có một tình bạn. Cả hai khác nhau quá trời, đúng không? Tạm biệt không nói gì, Vĩnh Điệp tiếp. Ngày nào đó gần thôi, chúng ta sẽ là hai thế giới khác biệt. Muốn chào một lời chào cho một lần nữa chẳng thề gặp nhau sao mà khó quá. Đừng buồn khi phải chia xa với vĩnh biệt nghe. Tạm biệt nghẹn giọng. Sao nói thế? Chẳng có gì là chia xa mãi mãi đâu mà, mình chỉ tạm biệt nhau thôi, rồi còn gặp lại mà. Vĩnh biệt chen ngang. Vĩnh biệt có nghĩa là mãi mãi mà. Tạm biệt thì là tạm thời chia xa. Tạm biệt cái. Không phải. Vĩnh biệt buồn bã. Nhưng mà đó là sự thật. Tước gì chỉ là tạm biệt mà không là vĩnh biệt. Tạm biệt nói, chúng ta chỉ tạm biệt khi chúng ta muốn mà thôi. Vĩnh biệt triết lý, mà sao phải là tạm biệt mà không là hẹn gặp nhé ngày mai. Lần này cả hai cùng khóc. Sau buổi nói chuyện vẫn vơ ấy, tạm biệt không còn gặp Vĩnh biệt thêm lần nào nữa. Đôi lần tạm biệt cố tình đi ngang căn nhà có Vĩnh biệt ở chỉ để tìm kiếm gì đó quen quen. Nhưng mà đâu có thấy đâu, chỉ biết là buồn thôi. Sau rồi, tạm biệt cũng bỏ luôn không đi ngang nữa. Tạm biệt biết rằng họ là hai thế giới, hai định nghĩa cho một sự chia xa và họ minh chứng cho một tình bạn không trọn vẹn. Không trọn vẹn theo một nghĩa đen tối nào đó. Nhưng mà đó là ở cái miền xa xôi nào đó, còn ở miền của chúng ta, chúng ta vẫn hay nhớ đến tạm biệt mỗi khi chúng ta chia xa với một ai đó trong thời gian ngắn thôi còn với vĩnh biệt, chúng ta dùng trong chia xa mãi mãi. Sao chúng ta lại tạm biệt và vĩnh biệt mà không là hẹn gặp nhé ngày mai? Gặp nhé vào ngày mai. Hẹn gặp nhé vào ngày mai. Một ngày mai nào đó sẽ tới thôi, tại sao không chứ? Là bạn kia mà